5. Đêm nay, vì Trị Cương chưa cả đêm nên không về. 9 giờ, Lêu Nhĩ mặc bộ váy ôm màu tím, choàng thêm áo khoác dày, đeo bộ khuyên tai hồng ngọc, sỏ đôi guốc cao 9cm đi ra ngoài. Cô không biết tới quán rượu thì nên ăn mặc thế nào, nghĩ lại dù sao cũng phải đẹp một chút, không thể quá bảo thủ lúc đó mới khiến cô trông tự nhiên. Lúc cô đến quán rượu màu lam thì mới hơn 9 rưỡi tối. Đối với Lưu Nhứ, Giờ này không còn sớm nữa Nhưng với quán rượu thì chưa đến lúc náo nhiệt Khi đi cầu thang xuống hầm liễu như không thể không chú ý tới Những bức ảnh treo trên tường Cảm giác năm tháng và bố cục Của những bức ảnh này khiến cô nhớ ngay Tới bức ảnh mà ông quét cho cô xem Vừa đi vừa nhìn kỹ nhiều lần Rốt cuộc cô cũng thấy được ảnh gốc Tấm ảnh này đã ổ vàng Tất cả những tấm khác Cũng không khác gì mấy Không có tấm nào mới chụp gần đây cả Hai bên cầu thang đều treo đầy ảnh chụp. Khiến lối đi này như dẫn về quá khứ vậy. Lúc thấy tấm ảnh này từ chỗ ông Quách, lưu như đoán ra có thể nó được chụp ở trong quán rượu màu lam dựa vào thời gian hiển thị trên máy ảnh. Bây giờ cô đã được chứng thực, khiến cô không thể không bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc hạng vĩ có liên quan đến cái chết của văn tú quyên hay không. Thực ra, hạng vĩ phải là người được loại khỏi diện tình nghi đầu tiên, bởi vì khi văn tú quyên bắt đầu trúng độc, Thì hạng vĩ đã không còn học lớp bồi dương nữa Một người tàn tật không có bắt ở trường Sao có thể hạ độc Văn Tù Quyên không ngừng được Nhưng năm đó Trong bức thư cuối cùng của nghi pham bê Gửi có nhắc tới việc Đổi địa điểm gặp mặt Thành quán rượu màu lam Hạng vĩ từng làm việc ở đây Chuyện này chỉ là trùng hợp tôi sao Bởi vì hạng vĩ không có đủ điều kiện gây án Chưa bao giờ xuất hiện Trong phạm vi điều tra của Văn Tù Quyên lưu như hay thậm chí là khách khái Nhưng hiện giờ bỏ qua vấn đề về điều kiện gây án, lâm nhớ đột nhiên phát giác, hàng vĩ mới chính là kẻ có động cơ gây án cao nhất, văn tù quyền đã hủy hoại cuộc đời anh ta mà không phải là vô tình hủy hoại. kẻ có động cơ gây án nhất lại là kẻ không có năng lực gây án nhất, đây là mâu thuẫn lớn. lục lâm nhớ nhận ra điều này, cho dù không xem băng vĩ là kẻ tình nghi số 1 nhưng cũng không thể loại trừ anh ta ra khỏi phạm vi quan sát. có lẽ cô phải nhanh chóng đến gặp băng vĩ. Không chừng sẽ biết thêm manh mối. Trong lớp, người hiểu do văn tù Quyên nhất chắc chắn là ông Vĩ bởi vì anh ta từng theo đuổi cô ấy. Mấy tuần trước, Quách Khải đang nghĩ gì khi chụp tấm ảnh có mặt hăng Vĩ ở đây? Nhất định anh suy luận được nhiều hơn, chủ đạo hơn và chặt chẽ hơn cô. Có lẽ không chừng anh đã có một phát hiện mang tính đột phá nào đó. Cô chỉ là người mới chập chững vào nghề, chỉ có thể là cái đuôi nhỏ của anh. Mình nhất định sẽ bắt kịp. Nếu nhớ như vậy, rồi đi xuống tầng hầm phát ra làn sóng âm thanh nguyên áo. Nếu nhớ từng tưởng tượng bên trong quán rượu màu lam sẽ như thế nào, trong tưởng tượng của cô, dưới những ánh đèn neon xoay tròn dõi xuống hấp mờ, những cặp nam nữ quần áo ở hang lỗ bịch quần lấy nhau, cầm tay co sát lẫn nhau, âm nhạc thì như tiếng mô tơ ẩm ý sập sinh không ngừng, khiến không khí xung quanh trở nên mờ ám và bẩn đục. Nhưng khi cô xuống đến nơi, thật sự tiến vào quán rượu, thì phát hiện ra ngoại trừ tiếng nhạc mở rất to, cảnh tượng trong quán không giống như cô nghĩ. thật ra, sau khi đã quen với âm thanh, Lưu Nhữ nhận thấy tiếng nhạc cũng không quá ồn. sàn diễn tấu của quán rượu trống không, có lẽ vẫn chưa đến lúc bắt đầu. Một bà nhạc gia được diễn tấu bằng trống vừa kết thúc, loa lại phát tiếp một bà nhạc gia tam tấu không tên khác. trong quán rượu không có nhiều người, không những không hề có cảnh chen lấn như tưởng tượng. Mà trong không gian hơn một trăm mét vuông này, chỉ có Lễ Nhứ và các nhân viên pha chế là đang đứng. Dưới ánh đèn u ám, ở hàng ghế dài phía trong dài rác, có tối 5 tối 3 khách đang ngồi, cộng lại chỉ khoảng 10 người. Lễ như đứng đờ ra, hết nhìn đông lại ngò tây. Cô và khung cảnh nơi này hoàn toàn chẳng hợp nhau, chẳng biết phải làm sao mới hòa nhập được. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế chân cao bên quầy rượu. thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lễ Nhứ liền bật cười, nâng gốc với cô. Lưu nhớ hơi gió dự tiền tới gần Lưu nhớ cảm thấy việc bịa ra một tân phận tích hợp Và lý do hợp lý Để mọi tin tức từ các nhân viên phục vụ trong quán rượu Có phần vượt quá khả năng của cô Đương nhiên trước khi đến đây Cô đã tưởng tượng ra phải hành động tiến nào Cô nghĩ đến cảnh Mình lấy hai trăm đồng ra Đưa cho nhân viên phục vụ Xem như tiền boa, Sau đó Chắc là được rồi nhỉ Hình như trong mấy phim truyền hình và tiểu thuyết Người ta hay làm vậy Dùng tiền để mở lối chẳng phải là chuyện phạm pháp ai mà không muốn chứ nghĩ tính nghĩ vậy nhưng khi bước tới quầy rượu cô lòng ngóng bụng về rút ví lại không thể phòng khoáng đưa tiền cho nhân viên pha chế đang nhìn mình như trong mấy bộ phim kia được cô thật sự ngưỡng ngẩn không chịu được những lời muốn nói tắc nén trong cổ họng không biết phải làm sao để mở lời chị muốn dùng gì ạ nhân viên phục vụ đợi một lúc rồi chủ động hỏi à cho tôi một ly Liệu Như không biết uống rượu, nhưng đã đến quán rượu rồi thì phải gọi rượu thứ nhỉ. Trà đá Long Island. Người đàn ông trung niên đang xem kịch hay liền nói xen vào. À ừ cũng được. Liệu Như chợt đáp, thật ra cô vốn chẳng nghe rõ đó là món gì, chỉ miễn cưỡng nghe được hai chữ đầu, chỉ cần không phải rượu thì cái gì cũng được. Liệu Như đưa tiền, nhân viên rút một tờ trong tay cô rồi trả lại 55 đồng. Cô nhét mớ tiền vào ví, luồng cuồng đứng trước quầy rượu, đưa người ra không biết phải làm sao để tiến hành bước kế tiếp. Bây giờ phải bắt chuyện với nhân viên, gọi chuyện gì đó, nhưng người đàn ông ngồi kế bên, trông có vẻ rất muốn hàn huyên, cô đành cố gắng, không quay sang nhìn anh ta. Mày nghĩ quán rượu là nơi như thế nào? Liệu như hung hăng, thầm mắng mình, ở đây như thế là quá bình thường, chỗ này có phải nhà thờ đâu? Đầu uống tới, liệu như uống một ngụm? Mùi vị hơi khác với trà đá trong tưởng tượng của cô Lần đầu tới đây à? Người đàn ông nâng ly hỏi thăm Sao anh biết? Bởi vì tôi mời thấy cô lần đầu Anh ta cười cười Anh thường xuyên tới chỗ này à? Liệu như giật mình Có thể nhân lúc này hỏi luôn Xem đêm ấy anh ta có mặt ở đây không Cô ung không hẳn Mỗi tuần hai lần thôi Được thôi Thật ra nhìn là biết Cô em ít khi đến quán rượu Rõ thế cứ hả? Liệu như hơi lùng túng Do làm đấy, đến cả trà đó Long Island Là rượu mà cô còn không biết Đây là loại rượu chuyên dùng để cua gái đấy Lê Nhứ sưởng sốt Cho nên cô uống vừa thôi Lê Nhứ hiểu ý anh ta Liền nhỏ giọng cảm ơn Người đã đông lắc đầu Cảm thấy cô gái trước mặt Thật giống con thỏ trắng Tự dưng buồn nên tôi uống rượu ư Đi đường thấy có quán rượu Nên và đại ứ không giống lắm Tôi... tôi đến đây để nghe ngóng vài chuyện Liễu Như cắn răng nói, lấy tấm ảnh quách khái trong túi ra đưa cho người đàn ông xem Anh đã bao giờ gặp người đàn ông trong ảnh chưa? Tối ngày 31 tháng 10, anh ấy đã tới đây Ngày đến ngày 31 tháng 10, anh ta kinh ngạc nhìn Liễu Như Hôm đó tôi không đến đây Người đàn ông hất mặt về phía nhân viên phát chế À, cậu ta thì có Anh ta liền đưa bức ảnh ra Nhân viên phát chế xem tấm ảnh, lại nhìn người đàn ông nọ rồi nước mắt sang Liễu Như Hôm đó tôi đi làm, có gặp, người này chết rồi đúng không? Lưu Như giật mình, sau đó nói như vừa mới tỉnh ngộ ra. A, cảnh sát tới đây rồi đúng không? Tôi là em gái ấy, là người thân, muốn tìm hiểu vài chuyện. Nhưng việc này chỉ lên hỏi cảnh sát mới đúng chứ? Vụ án vẫn chưa được phá, chẳng có chút tin tức nào. Đã vậy, tôi cảm thấy anh ấy không giống như người hay đến mấy chỗ này tìm gái vui vẻ. Nói câu này xong vài mặt của hai người đàn ông đều trở nên kỳ quái. "Ấy, tôi không có ý đó." Lương nhớ nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng giải thích. Người chúng liền lắc đầu cố nặn nụ cười, bảo cậu nhân viên, "Cậu thấy được gì thì nói cho người ta nghe đi." Quách Khải cũng là một gương mặt lạ ở quán rượu nên những nhân viên đi làm ngày hôm đó đều quấn tượng, đã vậy anh còn dành phần lớn thời gian để ngồi bên quầy tàn gẫu với nhân viên phục chế. Nội dung của cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt. Chẳng qua chỉ tắm nhảm trên đờ trời giấy biển Đến khi cảnh sát thẩm vấn Thì mới tổng kết tìm ra được điểm chung Chính là về phương diện công việc Mà ít nhiều gì nhân viên phục vụ Cũng từng được khách hỏi qua Ví dụ như đã làm việc Ở quán rượu này bao lâu rồi quay khái bước vào quán Lúc hơn 10 giờ tối Khoảng 11 giờ anh giờ đi một lúc Sau đó lại nhanh chóng trở lại Trước đó anh chỉ nói chuyện với nhân viên vật chế Nhưng lúc trở lại thì anh liền chủ động tiếp cận Một vị khách ngồi bên quầy rượu Vị khách đó trông ra sao Đều như vội hỏi Có phải tóc dài vóc người cao hơn 1,7m không Cậu nhân viên nhún vai Cô cao trường đó Bọn họ đã nói gì Tôi không nghe rõ Có lẽ Hàn Huyên được 20 phút Thì bọn họ đã đi với nhau rồi Vậy thì chính là cô ta rồi Nhất định là người phụ nữ tên Đồng Tiểu Lâm Nhưng khoan đã Cậu nói họ tán gốc với nhau Đúng thế Cậu nghe thấy cô ta nói chuyện à Tôi không nghe rõ Cậu nhân viên cười cười, nụ cười về kỳ bí Liệu nhứ không dành để suy nghĩ về nụ cười đó Tiếp tục hỏi Ý tốt là người đó có thể nói chuyện ư? Cậu nhân viên trợn tròn mắt nhìn liệu nhứ Chị hỏi gì mà lạ vậy Vậy thì người tên đồng tiểu lâm này không hề bị câm Chẳng lẽ vì giọng nói của cô ta rất đặc biệt Cho nên lúc tới văn phòng bất động sản mới giả câm Con ả này hành động quá cẩn thận Trong lòng liệu nhứ đầy dễ nghi ngờ Nữ hôm đó Người này đông trung nhiên hỏi Cậu nhân viên lại tiếp tục cười Với là nụ cười đó Ra là thế Anh ta nhún vai Hai người đang chơi đánh đối gì với tôi thế Liệu như thắc mắc Bởi vì quán rượu này không phổ biến với khách nữ Người đó đông đáp Lưu như sững số một hồi Sao quán này lại không phổ biến với nữ Nhưng khi có bắt giác nhìn quanh mới phát hiện Những hàng ghế mờ ám ở góc khuất Đều có từng đôi nam nam đang ngồi Cách họ dựa sát vào nhau Từ thế lấy động tác không thể là tính bạn bình thường dưa nam giới được. Lúc này cô mới nhận ra, không ngờ chỗ này chính là quán rượu của người đồng tính, nhưng tại sao một khách nữ lại xuất hiện trong quán rượu đồng tính, điều này có ý nghĩa gì? Tôi vẫn không hiểu, cậu giải thích luôn đi. Thật ra liệu như chính là kiểu phụ nữ thiếu tinh tế trong mấy chuyện này khiến người đối thoại với cô nhiều khi cũng phải phát bực. Bình thường chỉ có đàn ông mới tới đây, hoặc có vẻ như có việc mới đến, nhưng người ở đây. Có khi cũng thích ăn mặc khác thưởng Ý cậu là thích mặc quần áo con gái Chị gái à Chị nói thẳng quá Nhưng tốt nhất chị đừng nói thế trước mặt bạn họ Vậy người đi cùng anh Tôi hôm đó là đàn ông à Lưu Như tròn mắt Với nhân viên phục vụ Chịu em chưa sợ với người đó bao giờ Miệng cô ta bảo vậy Nhưng về mặt thì khẳng định rõ thông tin đó không sai Lưu Như cảm thấy mình Vừa có một phát hiện cực lớn Nhất định là chính xác Tại sao cô ta lại cao như vậy? Tại sao phải giả cầm trước mặt nhân viên môi giới? Hết thảy đều thông suốt Bởi vì cô ta là đàn ông Nhưng với kinh nghiệm là cảnh sát hình sự tiền nhiệm Chẳng lẽ Hàn Huyên 20 phút Mà Quách Khái không biết người đối diện mình Là nam hay sao? Tuyệt đối không hề Đúng vậy, không hề có chuyện anh bị sắc đẹp du dỗ. Anh đã lần ra anh mối gì đó Anh đã nhận ra chuyện gì đó Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Người kia là khách quen của quán hả? Không phải nhưng mấy ông đó anh ta hay tới lắm, đâu khoảng một tuần, sau này thì không gặp nữa. thu hoạch ở quán rượu mới làm tối nay vượt ngoài dự tính của Liễu nhữ, đã thuận lợi như vậy, cô hỏi thêm một câu về hạng vĩ, xem cậu nhân viên có biết hay không. cậu ta lắc đầu hỏi hạng vĩ là ai, nói mình chỉ làm việc ở đây chưa được một năm, thời gian các nhân viên phục vụ làm việc ở đây đều không quá dài. vậy ông chủ của cậu đâu? ngồi ngay kia kia. liệu nhữ quay đầu lại. Thấy người đàn ông trung niên cười với cô Vậy năm 1997 anh đã ở đây rồi đúng không? Lúc đấy chú tôi mới là ông chủ Màu làm vẫn còn là quán rượu nam nữ giao vào thường Ba năm trước chú mới giao nơi này cho tôi Ông chủ vừa nói vừa cười híp mắt Thấy vẻ mặt thất vọng của Lượng như lại ung dung tiếp lời Năm 1997 tôi chỉ là nhân viên phục vụ Tôi còn nhớ Hạng Vĩ Cái cậu mà sau này ngã gây chân chứ gì Nhưng dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, chủ quán cũng không nhớ rõ chi tiết về đồng nghiệp tên là Vĩ. Trong ấn tượng của anh ta, Hàng Vĩ là chàng sinh viên rất chịu khó, vừa học vừa làm, tính cách không tệ, rất dễ kết thân. Mô tả này không khác mấy với những gì lợi nhớ biết về Hàng Vĩ. Chuyện sau này chủ quán cũng chỉ được nghe lại, bởi sau khi gãy chân, Hàng Vĩ không tới quán rượu màu lam nữa. Vậy địa chỉ gặp mặt trên bức thư chọn quán rượu màu lam chỉ là trùng hợp thôi hả? Hạng vĩ thật sự không có liên quan đến cái chết của văn Tú Kiên ứ. Nhưng dù thế nào đi nữa, trước giờ hạng vĩ cũng ít bị nghi ngờ, giờ lại giảm thêm một mức nữa rồi. Chưa kể, trước mắt, mục tiêu hàng đầu của Liêu Nhứ là giải mã bí ẩn về cái chết của khách khái. Lúc Liêu Nhứ rời đi cũng là khi quán rượu mở lam trở nên náo nhiệt, chủ quán muốn lưu số điện thoại của cô nhưng không xin được số. Trước mắt, Liêu Nhứ đã đến hai địa điểm liên quan đến cái chết của khách khái tu tập được khá nhiều mê ngồi giá trị nhưng cô vẫn chưa có định hướng gì cho hành động kế tiếp có lẽ đã đến lúc vì chỉ cương tinh thần thoải mái không mệt mỏi cô sẽ tâm sự một chút xem anh có lời khuyên gì không lúc này còn khoảng 5 ngày nữa cho đến khi lương như ý thức được thì chỉ cương muốn giết mình chương 6 người phụ trách vụ án của gáhái là một cảnh sát sátợ lưu hơn 30 tuổi trên tay không rời được thuốc lá lương như mất rất nhiều công sức Chạy đi chạy về mấy lần, rút cuộc anh ta mới chịu ngồi xuống ngay cô nói. Liệu như nói mình là em gái Quách Khái, hỏi Hàn vô điều tra đến đâu rồi. Cảnh sát Lưu hỏi Quách Khái làm gì của em gái hay em họ nào, nhưng Liệu như vẫn nói dù sao, cô vẫn luôn gọi Quách Khái là anh trai. Cảnh sát Lưu bảo sau khi có kết quả chính thức, sẽ thông báo cụ thể cho dân nhân nhân, nhưng cụ thể tình hình trước đó thì không thể tiết lộ ra ngoài. Liệu như nói làm gì có chuyện, có tà giáo muốn ăn thận của người khác, thật sự quá an đường. Trong vụ này nhất định có chuyện gì đó bí ẩn, mà kẻ sát hại Quách Khái rất có thể không phải là phụ nữ. nếu Như tưởng thuật lại quá trình điều tra của mình cho cảnh sát Lưu nghe, gồm cả chuyện hung thủ giả bộ câm điếc, lẫn việc hắn thường mặc quần áo phụ nữ khi tới quán dựa mồn lam. Cuối cùng chốt lại, Quách Khái không phải vì đam mê sắc dục mà đi theo hung thủ, trong chuyện này nhất định có nguồn cơn sâu xa chứ không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghe Lưu Như nói xong, cảnh sát Lưu cảm ơn cô đã cung cấp manh mối. Nhưng dân thường thì nên tin tưởng vào cảnh sát Tin tưởng vào năng lực của họ Sau đó anh ta cũng không tỏ thái độ Hay đưa ra kết luận gì Càng không để lộ ra bất cứ tinh tiết nào Liệu nhớ đành phải ra về Đêm đó, Lưu nhớ kể chuyện này với Phì Trí Cương Cảm thấy cảnh sát hơi thiếu trách nhiệm Điểm đáng ngờ rõ ràng như vậy mà không để ý Phì Trí Cương bảo Cũng không chắc là người ta có chú ý hay không Những chuyện em nói có thể người ta biết hết lâu rồi Em đã tra ra rồi Chẳng lẽ cảnh sát không tra được Không cho rằng hung thủ là nam ứ Liệu như phản bác rằng Nhờ đâu họ thật sự không biết Vì chỉ cương thời gian nói Nếu cảnh sát thật sự điều tra theo phương hướng em mong đợi Thì sẽ thế nào nhỉ Điều tra về cái chết của văn tú quyền lần nữa à Đây là điều em muốn phải không Liệu như đáp Đương nhiên em hơi hận khi không nói với cảnh sát Chuyện em nhờ Quách Khái đi điều tra vụ án Thật ra việc này sẽ rất có lợi cho phía cảnh sát Có lẽ em phải nói cho họ biết thì chị Cương liễu nhứ đi nghỉ sớm, nhưng liễu nhứ từ chối, cô muốn suy nghĩ thêm về vụ án này. Cô tự ra mình trong căn phòng nhỏ, đọc kỹ lại những bức thư dán phía trên rèm cửa sổ, sau đó nhìn kỹ những ký hiệu kỳ lạ khác trên mặt bàn, rồi đọc lại những quyển sách của khách khái. Thần gửi liễu nhứ, khi cậu đọc được bức thư này, có nghĩa là tớ đã hóa thành những mảnh sao trời, phía bạc giữa hư không hoang vắng của hệ ngân hà. Biển sao này, mỗi khi cậu ngẩng nhìn lên trời đêm, giữa muôn ngàn những vì sao lấp lánh, tờ chính là vì sao đứng trong bóng tối vô tận đó, nhìn mượn ánh sáng của tinh tú sau trời, tớ nghĩ tờ có thể nhìn thấy gương mặt cậu. Cậu còn nhớ ngày ấy người ghen ra đi đổ bộ xuống trái đất không? Bầu trời tối hẳn đi, tất cả học sinh trai ra sân vận động, tròn mắt nhìn những trùm sáng rực rỡ chiều xuống, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó báo đài đưa tin tức. Sông Hoàng bị tia sáng chứa vào khiến lòng sông bốc hơi trong nhé mắt, và cả một bến tờ biến mất hoàn toàn nữa. Rất nhiều người bật khóc, ai cũng cảm thấy ngài tận thế ập đến rồi. Đã có lúc, tớ thấy khoảnh khắc giữa chúng ta xa xôi không tưởng, nhưng ngày đó nhìn thấy cậu khóc thút thít, lại đột nhiên cảm thấy chúng ta gần đến lạ. Khoảng thời gian đó, tất cả mọi người đều tìm kiếm niềm vui, cậu còn nhớ khi ấy tớ đã tỏ tình khống, có lẽ cậu chẳng hiểu rõ đâu. Bởi vì cũng có rất nhiều nam sinh tổ lộ với cậu mà Tớ vẫn nhớ câu trả lời của cậu câu hỏi tớ rằng Tớ có thể bảo vệ cậu không Tớ đã láp là không thể Khi quân đội đến trường tìm kiếm người tham gia chiến đấu Tớ là nhóm ghi danh đầu tiên Đã qua được kỳ kiểm tra sức khỏe Lúc đó đã có rất nhiều người chết Tớ lại ghi danh vào vị trí phi hành viên Khó khăn nhất Mà tỷ lệ tử vong cũng cao nhất Trước khi nhập ngũ Tớ đến tìm cậu Cậu nhớ cuộc đối thoại ngày ấy của chúng ta không tớ hỏi nếu như thế giới không bị hủy diệt, nếu như tớ vẫn sống trở về, thì tớ có thể theo được cậu không? nhưng câu trả lời nếu như tớ trở thành một anh hùng vĩ đại, chân đạp ngũ thải tường vân thì có thể. tớ biết đây là lời thoại trong phim nhưng lại không hiểu là câu đang từ chối tớ hay là tớ vẫn có cơ hội. nói chung tớ đã ghi nhớ câu này để khi tớ chịu 20 g gia tốc trong chiếc phi thuyền không gian này. Để khi hứng chịu 20G gia tốc trong chiếc phi thuyền không gian này, để khi bị ba chiếc máy bay địch bao vây cùng lúc, để khi tớ bắn hết tất cả số ngư lôi và thành trì của đám người gian tra đi đấy, nó sẽ trở thành lý do để tớ tiếp tục chiến đấu. Phết vãi, 20G gia tốc. Các bạn xem Malverick của Tom Cruise đóng chưa? Có 10G gia tốc thôi mà người ta đã ngất lên ngất xuống rồi. 20G gia tốc. Hơn 10G gia tốc là đã quá kết xuất chịu đựng của con người rồi hả? nên 20 người giờ 20 giờ gia tốc chỉ có thể là bốc phét. ok thì chúng ta tiếp tục. chiến trường không liệt nhiều ấy nhưng chẳng ai ngờ chúng ta có thể kiên trì đến vậy. tớ ngày cả nhận được nhiều ơn chương chiến đấu, rất nhiều người xem tớ là anh hùng, nhưng tớ vẫn không biết liệu mình đã có tư cách trở thành anh hùng trong lòng câu chưa? đến tận trận chiến cuối cùng, tớ quyết định chọn nhiệm vụ này. khi ấy tớ mới biết, hóa ra từ bao giờ Tớ đã đạt đến trình độ này Trong toàn quân đội Số người đủ tư cách nhân nhiệm vụ này Không quá 10 người Xuyên qua 3 người, nghìn năm ánh sáng Đến tận đầu khác của hệ ngân hà khác Để hủy diệt hành tinh mẹ của địch Đây là chuyện với đại cỡ nào Tớ biết rằng đây là đợt hành động không có lộ trình trở về Nếu thành công Tất cả mọi người trên trái đất đều sống sót Còn nếu thất bại Tớ nghĩ sẽ càng có nhiều anh hùng Tiếp tục bảo vệ nhân loại Thật ra trước khi đi Tớ rất muốn nhận được tin của cậu Nếu như tớ thành công, thì tớ sẽ là anh hùng vĩ đại của cậu, chắc chắn rồi. Nhưng mà chuyện nhân gian không có gì là tập toàn Tập Mỹ cả. Tớ sắp đi đến đầu kia của hệ ngân hà khác rồi, tớ có thể theo đuổi cậu nữa không? Gặp lại nhé, Lưu Nhữ. Đoạn văn này được viết trong cuốn Nhân Cách và động cơ phạm tội, giữa khoảng trống từ tiết 2 đến tiết 3 của chương 3, Nhân Cách tội phạm. Khép sách lại, Lưu Nhữ phát hiện ra mình đã khóc. Khi trở về phòng ngủ, Phí Chí Cương đã ngủ say Phát hiện ra tiếng ngái nhỏ nhỏ Liêu Như nhẹ nhàng nằm xuống Không đánh thức anh Lúc này còn khoảng hai nghìn nữa Cho đến khi Liêu Như ý thức được Phí Chí Cương muốn giết mình Chương 11 Bạn Trung Đường Một À mình hay đọc là chương thì thật ra nó là một cái phần nhỏ Một có những cái chương thì nó lại chưa thành mấy cái mục nhỏ Mình lại cứ nhầm mình đọc là chương Một Giữa ánh sáng mơ ảo, không soi rõ khuôn mặt, Quách khái xuống tấn, anh lui về sau nửa bước, tư thế xuống tấn chuyển thành khi một chân, tay trái nhấc lên chắn ngang mặt, tay phải từ hông đánh ra một quyền, dáng đứng rất vững vàng không hề lung lay, giống như một chiêu thức nào đó trong kiến thuật, có lẽ chính là chiêu mà hôm đó anh biểu diễn trước giường bệnh liễu nhứ, có lẽ hôm nay ở trong phòng bệnh này là tái diễn của ngày hôm qua, Quách khái ngừng lại, quay đầu nhìn liễu nhứ. Khuôn mặt anh trông vẫn mơ hồ, như thể ánh sáng phát ra từ dưới lớp ra khắp cơ thể anh vậy, khiến anh trở thành một linh hồn sáng rực, hệt như một tiên sứ. Liệu nhớ biết anh đang mỉm cười, đang nói chuyện với cô, giống như đang nói rằng cô có muốn đánh thử một quyền giống anh không? Cánh tay trái nâng lên, đặt ngang trước mũi, thân thể khom xuống một chút, sau đó nắm tay phải lại, đặt hạ dưới xương sườn rồi đấm một cú về phía trước. Cô Liễu, cô Liễu! Lưu nhớ đột nhiên tỉnh lại sương mù tạo thành áo ảnh trước mắt dần tan đi Tay phải của cô đang nắm chặt bệnh án Cánh tay dương hẳn về phía trước Bác sĩ Triệu nghiêng người Bởi nếu ông không tránh ra Thì bệnh án sẽ phang trực tiếp vào mũi ông À xin lỗi bác sĩ Lưu nhớ đặt bệnh án lên bàn Rồi ngồi xuống trước mặt bác sĩ Triệu Cháu không cố ý Tự dưng cháu ý phân tâm Cô xin lỗi lần nữa Vừa rồi cháu đã thấy những gì Bác sĩ Triệu hỏi Không không, không có à. Cháu đang mải suy nghĩ nơi nơi phân vân một chút thôi. Đây là trung tâm sức khỏe tâm thần thượng Hải, ở số 600 đường Uyển Bình Nam. Sau khi khách khai qua đời, mỗi tuần liệu nhớ đều từ đây gặp bác sĩ Triệu. Ông là chuyên gia ở phòng khám này. Chính cô đã nhờ Phì thị Cương giới thiệu mình từ đây. Lúc nghe đề nghị của cô thì Phì Trị Cương hơi ngạc nhiên, nhưng anh lập tức đáp ứng. Nhiều năm như vậy, anh đương nhiên hiểu rõ trạng thái tinh thần của vợ mình như thế nào nhưng vì không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, nên anh cũng không thể bắt vợ đi khám tâm thần. Đã hai ngày trôi qua kể từ cái đêm phi trí cương ngắm dao giải phẫu trong thế giới trò của phi trí cương và liễu nhĩ, hai ngày này vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi. Phi trí cương chưa nhận ra liễu nhĩ đã phát hiện ra một số thứ. Bản thân liễu nhĩ vẫn chưa nghĩ ra cách để đối mặt với vấn đề đó. Suy nghĩ vào ban đêm luôn khác biệt với ban ngày. Và sáng sớm hôm sau, liễu nhĩ cảm thấy. Có lẽ mọi chuyện không đến nỗi có biến bát như từ qua mình đã tưởng tượng. Ngắm ra giải phẫu không có nghĩa là định giết người. Anh quý trọng sự nghiệp như vậy, không thể dùng những hành vi man dợ này để hành hung được. Thế nhưng nửa đêm anh ngắm ra như vậy, hẳn là có khúc mắc trong lòng. Có lẽ anh đang do dự, đắn đo nghĩ đến tình cảm vợ chồng nhiều năm, nhưng liệu như không muốn lừa dối bản thân. vì Trị Cương chắc chắn, có ý định hại cô. Đương nhiên các đàn ông cải trang trong quán rượu không phải là vì Trị Cương, nhưng như Phạm A viết... Từ mưu sát đó có thể chính là anh Cho dù anh không phải kẻ nào trong số hai người này Thì vẫn là người biết chuyện Thời gian để liệu nhớ hai quyết tâm Cũng không còn nhiều nữa Cháu uống thuốc đúng giờ không? Bác sĩ Triệu cười híp mắt hỏi Cháu vẫn luôn uống đúng giờ à? Tuần này cháu thấy thế nào rồi? Hình như đỡ hơn một chút Nhưng cũng không quá rõ ràng Giấc ngủ thì sao? Dễ đi và giấc ngủ hơn Nhưng đêm vẫn bị tỉnh giấc Cháu ngủ khá đông ạ tinh thần có ổn hơn không? cháu nên ra ngoài nhiều hơn, phơi mình dưới ánh mặt trời, chưa khó vận động, có không thể ở lì trong nhà. Lúc ở nhà thì đừng chỉ nằm trên giường, càng không muốn cử động thì càng uất hơn. thật ra bệnh trầm cảm rất phổ biến ở thành phố lớn, nhưng rất ít người ý thức được bệnh như cháu. từ nguyện đến bệnh viện khám, cháu có ý thức như vậy thì rất có ích cho việc chữa khỏi bệnh. không thể lúc nào cũng dựa vào thuốc, bản thân cũng cần phối hợp tích cực. cháu vẫn duy trì việc mỗi ngày đi ra ngoài một lần mua đồ ăn hoặc tản bộ đúng là sưởi nắng sẽ thấy thoải mái hơn. nhiều lúc về đêm cháu ai suy nghĩ, bi quan nhưng ban ngày ra ngoài vận động thì thấy đỡ như hơn nhiều. vậy là tốt, cố gắng duy trì. mỗi ngày phải ra ngoài hơn nửa tiếng. tốt nhất nên vận động nhiều, chạy bộ chẳng hạn. nói chung phải toát được mồ hôi. thuốc thì cứ uống tuần tự thêm liều. nếu thấy không sao thì tuần này có thể dùng liều bình thường. lúc nói chuyện bác sĩ triệu chăm chăm quan sát liễu nhớ. Ông trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi Bình thường có chuyện gì làm cháu hoảng hốt không Không có à Ví dụ như có ảo giác Hay là ảo thính Lúc ở một mình thì nghe thấy có người đang nói chuyện với mình Rồi lúc có điện thoại Lại nghe thấy tiếng nói của người thứ ba Còn ảo giác Cháu có trông thấy một hình ảnh nào đó Mà lý trí nói với cháu rằng Nó không hề tồn tại không Không có Liên như quả quyết phủ nhận Cháu có chắc không Cháu đã tới đây rồi Thế tình huống nào dị thường Thì tốt nhất là nên nói ra Lê Nhứng gặp gặp một lúc Nói Dạ Cháu cũng không chắc Có phải Ả Giác hay không Cháu có một người bạn Từ thời đại học Tên là Văn Tù Quyên Năm đó đôi người qua đời Thỉnh thoảng cháu có nhìn thấy cô ấy Có Ả Giác Như cô ấy vẫn còn sống Biểu hiện của bác sĩ Triệu Trở nên nghiêm túc Tình huống cụ thể thế nào Cháu có thể kể chi tiết hơn không Cũng không hẳn là cháu nhìn thấy cô ấy Giống như một giấc mơ thoáng qua, hoặc là một ký ức sâu đậm không thể xóa nhà. Cháu có thấy hình dáng cụ thể không, như mặt mũi quần áo, hoặc người đó có nói chuyện với cháu không? Lưu Như lắc đầu. Chỉ là cảm giác thôi, không rõ ràng như thế đâu ạ? Có thường xuyên không? Gần đây cháu có thấy nhiều không? Lưu Như tiếp tục lắc đầu. Vừa rồi lúc cháu vào đây thì có cảm giác này à? Ngần người ra đó, vì cái bạn học kia sao? Lưu Như do dự không biết nên trả lời thế nào trong lòng âm thầm tính toán. Lúc nay đúng là cháu hơi ngẩn ngơ, đột nhiên cháu nhớ đến một người bạn đó là Như Tới hay thấy gì đó. Là Như Tới thôi ạ, liệu như nói. Từng là một sinh viên ngành y học trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, cô cũng biết sự khác biệt giữa nhớ tới và nhìn thấy. Mơ mơ màng màng như tới thì còn có thể quy về phạm chủ trầm cảm, chứ nếu thật sự nhìn thấy rõ ràng thì chính là tâm thần phân liệt. Cô nhất định phải nắm chắc cái gì nên nói, cái gì không nên nói Cô không muốn bị chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần Cô chỉ mắc bệnh trầm cảm phổ biến của chỗ nêu ti thôi Bác sĩ Triệu làn huyền vài câu với Lê Nhứ rồi kê đơn thuốc cho cô Lê Nhứ cầm đơn thuốc, đến chỗ thanh toán, rồi đến tiệm lấy thuốc Vẫn là Velafacin, thuốc chuyên trị trầm cảm, không thêm thuốc gì khác Lúc lấy thuốc, Lê Nhứ nhận được cuộc gọi của bác sĩ Triệu Bảo cô quay lại, nói rằng sau khi suy nghĩ thì ông quyết định kê cho cô một liều thuốc đảm bảo nữa. Liệu như nghĩ, có lẽ lại liên quan đến chuyện các bảo giác, nên bác sĩ triệu mới kê đem thuốc. Chẳng lẽ ông định thêm vào một số thuốc điều trị tâm thần thân liệt, ví dụ như perphenazine? Liệu như cầm thuốc quay lại, ngay tại sảnh phòng khám, cô trông thấy một người lẽ ra không nên có mặt ở đây. Đại sảnh phòng khám của trung tâm sức khỏe tâm thần không đông người bằng các bệnh viện phổ thông, gần như vắng hoe, Nhìn thoáng qua là thấy ai đang lưng có mặt Lêu Như còn chưa ra khỏi con đường nhỏ chỗ tiệm thuốc Thì đã thấy Phì Trị Cương cùng một bác sĩ đi ngang qua đại sảnh Giờ này đáng lẽ anh ấy đang đi làm chứ Lêu Như nghĩ chắc là anh ấy đang giúp ai đó Giới thiệu bác sĩ cho người ta Hiện giờ trừ khi có chuyện rất yếu Thì Lưu Như rất sợ phải đối mặt với Phì trí Cương Cho nên cũng không muốn tới chào hỏi Chờ anh đi rồi mới từ trong ngõ bước ra Có điều anh ấy không hay làm thế này Nếu một bác sĩ muốn nhờ đồng nghiệp Thì chỉ cần gọi điện thoại là xong Phải nghiêm trong cỡ nào Mới xin nghỉ trong giờ hành chính để đến đây Bác sĩ đâu dễ xin nghỉ như vậy Có lẽ khoảng thời gian này Liêu Như đã đọc sách giáo, trình Và tài liệu giảng dạy của Quách Khái quá nhiều Nên cô liền nghĩ tới một đoạn ghi chú trong cuốn tự phạm học Mà Quách Khái đã ghi Những đoạn ghi chép trong sách đó Đều là tài liệu của giáo sư giảng thêm trên trường dựa vào nhiều năm chính sách hình sự thực tiễn Ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội Mô hình hành vi của tội phạm thường xuất hiện sự bất thường Sự bất thường này không có gì khác biệt Khi so sánh với người trong xã hội bình thường Nhưng lại có khác biệt rõ rệt Khi so sánh với mô hình hành vi nhất quán của anh ta Ví dụ như những đồ vật bình thường sẽ không mua Những lời bình thường không nói Những đời bình thường không đi Liệu như nhờ đứa đoạn này Nhìn về phía phía trị cương một lúc rồi mới đi theo Cô đời theo phía sau Không muốn bị chồng nhìn thấy Đi được vài bước Trông thầy Phí Trí Cương dừng thuốc, chỗ đăng ký nằm viện Vị bác sĩ đi cùng nói với người ngồi bên trong bài câu Sau đó Phí Trí Cương bắt đầu điền giấy tờ Phí Trí Cương cầm túi thuốc, từng bước lưu về sau rồi qua đầu bước đi Đầu tiên là bước nhanh, sau đó chuyển sang trai chậm Ra khỏi bệnh viện, liền vội vã gọi một chiếc taxi rồi lên xe Cô nghĩ đến chuyện bác sĩ triệu, gọi điện bảo cô gái lại Lồng tơ trên gái liền dựng hết lên phỉ trí cương muốn gửi cô vào bệnh viện tâm thần nếu cô thật sự có bệnh gia đình lại kỳ giới đồng ý thì dù bản thân không muốn thì bệnh viện tâm thần vẫn sẽ tiếp nhận cô mà cô còn đến các bác sĩ khoa tâm thần mấy lượt tần điền đều do phỉ trí cương giới thiệu đã thấy hôm nay còn lộ ra ít triệu chứng nghi ngờ bị tâm thần phân liệt đều nhiều hồi hận đến nỗi muốn tự đánh mình một trận đối với phỉ trí cương với kẻ đã giết văn Tú Kiên và quách khái màn nói có phương án nào hoàn mỹ hơn việc đem cô vào bệnh viện tâm thần không? Như vậy dù cô có tra ra thứ gì, điên cuồng cất mảnh búa gì cho cảnh sát, có nghi ngờ ai đi nữa thì ai sẽ tin cô. Giết người không cần đến máu, có lẽ đối với phỉ trí cương, việc này phù hợp với tình nghĩa vợ chồng nhiều năm. Ở trong viện tâm thần yên ổn chữa bệnh, uống nhiều thuốc một chút, đến nỗi đờ óc mê man, sau đó quên luôn cái báo thủ nếu vẫn còn nhớ như là chưa trừ khỏi, lại nhốt vào bệnh viện điều trị tiếp. Liệu như ngồi trong taxi Tiên đập tỉnh tịch như thế muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nếu không phải hôm nay một bệnh nhân của bác sĩ triệu hủy lịch hẹn, thì cô đã từ sớm nửa tiếng vào khám rồi rời đi sớm nửa tiếng. Nếu như không phải cô đúng lúc trông thấy phi thị cương ở lã đại sảnh, thì lúc này cô đã bị một đám y tá lôi vào phòng bệnh cách ly rồi. Chị định đi đâu? Chị nói gì đi chứ? Tài xế lớn tiếng hét mặt cô. Ồ, xin lỗi anh. Đây nhờ báo địa chỉ nhà cho anh ta. Chiếc tài là nhanh chút, tôi đang gấp. Đến trước cửa nhà, liền nhử bà tài xế đợi cô một lúc. Cô không biết mình còn bao nhiêu thời gian, tóm lại phải càng cả nhanh càng tốt. Cô lôi cả vali du lịch to đùng từ phòng chỉ đồ ra, đầu tiên nhét tất cả bản sao giấy tờ liên quan đến vụ án, sách vở, rồi vơ đại mấy bộ quần áo, tìm tất cả giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng cho vào vali rồi đóng lại. Cô để lại một tờ giấy với nội dung đừng tìm em trên bàn, một tay kéo vali Một tay ôm tấm ván bà học ra ngoài xe Bà tài xế trở đến khu Thụy Hồng mới Hôm cô đến văn phòng bất động sản Quản lý bất động sản Vừa đã cho đồng tiểu lâm thuê phòng Đưa cho lưu Nhứ một tấm danh thiếp. Theo thỏa quen nghị nghiệp Cô liền giấy ra tìm điện số điện thoại Tôi cần thuê một căn hộ Giá tiền không quan trọng Lại một phòng, hai phòng, hai ba phòng đều được Nhưng tôi muốn dọn vào ngày hôm nay Có không? Liêu Nhứ hỏi Có một căn hộ, hai phòng rất đẹp Chìa khóa ở ngay chỗ tối Khi nào chị tới sẽ phòng được ạ 20 phút nữa Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Mình kiểu đọc những cái cuốn Trinh thám Mà có những cái kiểu Vị thám tử chuyên nghiệp rồi Thành ra là mình đọc cái cuốn này Mình cảm thấy khá là khó chịu rồi. Khi mà cái cô liệu nhứ này không có một chút Cái gì gọi là nghiệp vụ điều tra cả Ok thì chúng ta Hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo ha